Hay là ngại sống quá lâu muốn chết sớm rồi? Có lý, thần linh giáng xuống độ thế chuyển kiếp, nói rất hay, rất có đạo lý. Trần Dương đã không còn lời nào để nói, bảo độ sốc nhanh chóng lên xe. Xe sớm được sửa chữa, độ sốc đạp chân ga, xuất phát đi về phía khu biệt thự Hào Uyển. Hai người mở cửa vào nhà, trông thấy mọi người ngồi đầy đủ ở bên trong, không ai thương vong. Mau Tiểu lỵ vừa thấy Trần Dương Lập tức bật dậy nhảy đến trước mặt cậu Vừa định ôm cánh tay cậu Thì thấy độ sốc đứng ở phía sau Cô nàng lập tức e dè Đứng một bên giữ khoảng cách với Trần Dương Anh Trân Tối qua em đã đuổi du hồn Tiểu Quỷ đi hết Các Thanh và Mã Kỳ Kỳ không có việc gì Tiểu lỵ làm không tội Quay về anh sẽ nói với cục phó Mã Để ông viết báo cáo cho Hiệp hội Đạo Giáo Nhắc đến chuyện thăng cấp của em Mau tiểu lỵ hưng phấn nói Cảm ơn anh Trần Cậu gật gật đầu Đi về phía khấu tuyên linh Hắn đang bày bức họa sư tổ trước mặt dáng vẽ thành kính dân ba cây nhan Làm xong tất cả Hắn mới kể với Trần Dương Chuyện phương văn văn Mau tiểu lỵ chống cằm hỏi Vấn đề này lớn không Đối với người thường thì rất phiền phức Nhưng đối tượng của phương văn văn là chúng ta Không sao Khấu tuyên linh nói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 Thuộc hòa hợp truyền thống của đạo gia lại bị coi là mánh khóe bịp bợm Vốn màu tiểu lỵ học chính là hòa hợp Bái tổ sư cũng là hòa hợp nhị tiên Vì sống qua ngày mà cô nhập đơn hàng đi bác quỷ Trần Dương hơi kinh ngạc Chuyện liên quan đến tình cảm là dễ làm ăn nhất Sao lại trở nên thê thảm thế này? Không phải cậu nói bừa Bây giờ có rất nhiều người không tin vào quỷ thần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 lúc về thì đi nhờ xe của khấu tuyên linh không người đàn ông nào mà không thích xe cậu cũng vậy huống gì phân cục không có lấy một chiếc xe lúc đi công tác thật không tiện mao tiểu lỵ nói chúng ta có xe trần dương ngạc nhiên thế nhưng cậu vừa mới đến phân cục không biết trong cục có xe cũng bình thường thôi mao tiểu lỵ lại nói thêm anh trần trước kia phân cục chúng ta có một giải xe đạp dùng chung tiểu lỵ ăn kẹo không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 Trần Dương nghe vậy lập tức cười tươi như hoa Khấu Tuyên Linh nhìn hai người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu Nhìn thế nào cũng thấy cách hai người này ở chung rất kỳ lạ Chẳng qua là kỳ lạ ở chỗ nào thì thẳng nam vũ trụ vẫn chưa mở ra cánh cửa thế giới mới Thế nên không nhìn ra Vì Khấu Tuyên Linh có tâm sự đầy bụng nên hắn suýt nữa đã vượt đèn đỏ Mao Tiểu lệ nói Anh có thể nhìn đường mà lái xe không? Khấu Tuyên Linh liếc cô một cái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 Đút viên kẹo màu trắng vào miệng Trần Dương Cậu không ngẩng đầu lên Ăn luôn viên kẹo trên tay đổ sóc Một bên má phòng lên Đổ sóc giơ ngón trỏ Chọc chọc lên má Trần Dương Bị cậu thiếu kiên nhẫn gạt đi Khấu tuyên linh mím môi Nghiêm túc suy nghĩ Chẳng lẽ từng ngủ chung Quan hệ sẽ khác đi Hắn lại nhìn đổ sóc Người sau như có cảm giác ngẩng đầu lên Hai mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt hắn Thông qua kính chiếu hậu khấu tuyên linh rùng mình một cái hắn không có dũng khí ngủ với cục trưởng độ mao tiểu lỵ thắc mắc hỏi khấu tuyên linh anh lạnh à hắn không thay đổi vẻ mặt trả lời nóng nóng mà còn phát rung mao tiểu lỵ nhúng nhúng vai tỏ vẻ giả hiểu nổi sau đó cô bắt đầu bát quái mọi người có biết không gần đây giới giải trí có rất nhiều dưa tươi mới ngon ngọt quả thật gặm không hết luôn Dưa Ba người đồng loạt thắc mắc Không hiểu ra sao Cục trưởng độ và khấu tuyên linh Coi như xong Tại sao anh Trần cũng không có sức sống Của thanh niên trai trẻ vậy mao tiểu lỵ hạ giọng Thần thần bí bí nói Gần đây có vài minh tinh Liên tiếp gặp chuyện không may Bị chụp được mấy hành vi quỷ dị điên điên cùng cùng Trên mạng đồn là bọn họ nuôi tiểu quỷ Bây giờ bị phản vệ Khấu tuyên linh nói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 Trần Dương chỉ có thể nhìn thấy nửa người đổ xốc nửa người còn lại chìm trong bóng tối. Tuy cậu không thấy rõ gương mặt, nhưng vẫn có thể nhận biết ánh mắt hắn luôn dừng trên người cậu. Trần Dương chú ý thấy ngón tay cái bên trái đổ xốc đeo một ngọc ban chỉ, giống như vương công quý tộc cổ đại vậy. Sau khi kết hôn, năm đầu tiên cậu còn nhìn thấy hắn đeo ngọc ban chỉ, sau đó lại không thấy nữa.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 Từ lúc Trần Dương trở thành cục trưởng phân cục, Mã Sơn Phong đã tạo tài khoản cho cậu. Một khi hoàn thành đơn hàng, Thù Lao sẽ tự động chuyển vào. Cùng lúc đó, Mao Tiểu lỵ cũng nhận được thông báo chuyển khoản. Cô nàng hô to. Em có pháp ký rồi! Trần Dương cũng nheo mắt. Có kinh phí tích công đức cho đổ sốc rồi. Lúc đi ngang qua chợ, cậu ghé vào mua thức ăn. Dù Mao Tiểu lỵ không rõ nhưng vẫn theo cậu đi vào.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 Trương cầu đạo là thiên sư cấp 4, tuyệt đối sẽ không nhận. Dù là khấu tuyên linh cũng không dám nhận dễ dàng đơn hàng 4 sao, huống chi là năm sao. Đoàn người trương cầu đạo mất một người trong vụ này tính là cực kỳ may mắn. Phải giải thích rõ chuyện này trong đội ngũ có đệ tử của thiên cơ cát. Lúc tiến vào thôn không người, bọn họ bỗng có dự cảm không rõ rất mãnh liệt, vì thế lập tức bói toán.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 chào cậu đổ mã sơn phong chào xong xoay qua nói với mao tiểu lệ và trương cầu đạo đây là nửa kia của cục trưởng trương cầu đạo mao tiểu lệ chị dâu <cười> trần dương suýt nữa thì phun hết rượu trái cây trong miệng ra tùy nén lại được nhưng cậu vẫn bị sặc độ sốc vỗ vỗ lưng giúp cậu chờ cậu khôi phục bình thường mới rót một ly nước đưa qua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 vươn tay xoa nắng cổ trần dương lành lạnh nói Lần này không được như vậy nữa Cậu giơ tay thề Lại lén nhìn về phía những người khác Phát hiện bọn họ Người thưởng trà thì thưởng trà Người ngẩn người thì cứ ngẩn ra Người đang nghiêm túc nghiên cứu chòm sao Không ai chú ý đến hai người Cậu nhẹ nhàng thở ra Chẳng qua cậu không biết Khóe mắt bọn họ đang theo dõi Từng cử động của hai người Không hẹn mà cùng thầm nghĩ Cục trưởng Trần đúng là vợ hiền Đột nhiên điện thoại của mau tiểu lị reo lên Cô bắt máy nói vài câu Sau đó thông báo với mọi người Đơn hàng mới đến rồi Đơn hàng này Lại do hàng Gia Sơn giới thiệu Cũng có liên quan đến hàng Khả Hàng Khả từng tiến vào giới giải trí Bà Hàng cưng chiều cô Nên dùng tiền lo liệu Cô nàng chơi một thời gian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 Hà Thiên Na lại tìm Hàng Khả nhờ giúp đỡ. Nhà Hàng Khả giàu có, dù cô không có cách, nhưng có lẽ cha mẹ cô có các mối quan hệ. Vả lại, Hà Thiên Na cũng biết đại khái chuyện Hàng Khả trúng tà trước kia. Hàng Khả không từ chối, về nhà nhờ ba ra mặt mời Trần Dương. Hàng Gia Sơn gọi điện thoại cho Mao Tiểu Lị thông qua danh thiếp lần trước. Cô nàng nhận đơn hàng, thù lao ban đầu là 400 vạn.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 Sát hạch cùng lắm là thi vận dụng đạo thuật và năng lực vẽ bùa. Chỉ cần hai ngày là em có thể học hết các đề một yêu cầu trong buổi sát hạch. Trường cầu đạo nghe vậy ngẩng đầu nhìn Mao Tiểu Lị. Ánh mắt hờ hững, nhìn không ra cảm xúc. Nhưng có thể đoán được câu này của Mao Tiểu Lị đã đắc tội không biết bao nhiêu thiên sư. Anh không nghi ngờ thiên phú của em, Tiểu Lị. Nhưng nếu em có thể dễ dàng học thuộc Thái Thượng Chính Nhất Minh Uy Kinh Lục trong một đêm,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 Chờ giải quyết xong vụ hành họa này, quay về hẳn là kịp buổi sát hạch của Tiểu lỵ Cục trưởng Trần cũng cùng đi thi đi. Hả? Tiểu lỵ cháu phát ebook Thái Thượng Tam Ngũ Đô công kinh lục và Thái Thượng Chính Nhất Minh Uy kinh lục cho Cục trưởng Trần. Kinh lục liên quan cũng gửi luôn. Cục trưởng à, thừa dịp mấy ngày này, tranh thủ đọc hết mấy quyển kinh lục. Nếu có sức lực dồi dào, câu đạo...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 trương cầu đạo nhìn thoáng qua trả lời khẳng định giả màu sắc dây tua rua tuyệt đối không được trộn lẫn với màu khác của ông ta có lẫn màu đen màu tía và màu đen nếu trộn lẫn trong muối tua rua thì khó mà có thể nhận ra nhưng nếu nhìn kỹ trong muối tua rua đen có lẫn sắc tía nhìn là biết giả mạo giới thiền sư rất căm thù thần côn có người giả làm thiên sư tham lam vô độ không mang hậu quả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 cầu đào hoa gọi là giang tông cầu tài lộc có bùa cu mang thông hoặc thậm chí độc ác hơn cu man thông có chính có tạ dùng hai cốt trẻ em trải qua tụng kinh niệm phật thanh tẩy linh hồn tạo thành âm bài lấy việc thiện để nuôi dưỡng bùa khuyên nhủ người ta sinh sống thiện lương người thờ cúng sẽ được hồi báo nhưng có pháp sư tàn nhẫn không tụng kinh niệm phật để linh hồn siêu thoát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 Hợp lý Những người khác ngồi khoan phổ thông Cao Thiên Lượng bảo thư ký bao hết khoan hạng nhất Tính cùng Hà Thiên Na chơi không trung play Đáng tiếc Lúc bọn họ đi vào khoan hạng nhất Lại phát hiện Trần Dương và Trương Cầu đảo cũng theo vào Cao Thiên Lượng đen mặt Sao hai người lại vào được Đi ra ngoài Đây không phải là nơi hai người có thể vào Trần Dương nói Xin lỗi Cao Thiên Sinh Chúng tôi là vệ sĩ thiếp thân của Hà Tiểu Thư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 lần đầu tiên tôi ngồi khoan hạng nhất đó tôi cũng vậy trương cầu đạo không che giấu sự quê mùa của hắn chút nào tôi nghe người ở tổng bộ nói mỗi lần nhận đơn hàng xa đều được đi khoan hạng nhất nghe nói khoan hạng nhất mỗi bữa đều được ăn tôm hùm còn có bíp tết. hai tên nhà quê không che giấu được sự quê mùa chút nào cao thiên lượng khó chịu nghiêng người cảm thấy một bên vai đau nhất như đang vác ngàn cân hắn giơ tay đấm đấm vài cái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 Sau đó trường cầu đảo bước lên trước mặt Cao Thiên Lượng. Anh Trần không dễ dàng ra tay. Cao Thiên Lượng sửng sốt vài giây, nhìn qua Hà Thiên Na, cô đành lên tiếng. Em mời Thiên Sư trả... Cô liếc nhìn hai người rồi nói tiếp. Bốn trăm vạn, mua cái mạng. Tôi trả một ngàn bảy trăm vạn. Đại sư, cầu gài cứu tôi một mạng. Không cần mở miệng đã nâng giá.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 Ngoại trừ Tàu Thiên Sư và hai tên học trò của ông ta. Buổi tối, Trần Dương và Trương Cầu Đạo dùng cơm dưới lầu. Tàu Thiên Sư và học trò đi đến. Đạo Hữu cũng nhận đơn hàng của Hà Tiểu Thư à. Trần Dương nâng mắt, phát hiện Tàu Thiên Sư nói với Trương Cầu Đạo. Cậu nhìn thẻ bài minh uy bên hông hắn, yên lặng dời tầm mắt. Cậu không có thẻ bài, khó trách Tàu Thiên Sư không để cậu vào mắt. Trương Cầu Đạo lắc đầu.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 trần dương cười tủm tỉm hỏi so cái gì tào thiên sư trả lời hai người có từng nghe qua bài ca dao Giang cảnh môn chiên trống đánh long đao cương chỗ chôn người chưa từng nghe qua nhưng Giang cảnh môn long đao cương trong bài ca dao kia chẳng phải là long đao cương gần cổ trấn chúng ta ở bây giờ à đúng vậy Giang cảnh môn là một cửa thành của long đao cương xa xưa thành phố quy là nơi đóng quân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 Hình thành địa thế như cái kéo Đây là thế đất lông đao Bình thường đều là tử lộ Lông đao tức là cái kéo Ngày xưa cái kéo cũng được gọi là lông đao Tục truyền Thế lông đao xây nhà thì đổ Người qua thì chết Chính vì vậy nói lông đao cương Chính là bãi tha ma tự nhiên Cũng không phải không có lý do Ngày muốn thế nào? Tôi nghe nói khu đất phía trước lông đao cương Khai phá thành khu thương mại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 Đậu sóc đứng dậy, bất ngờ ngậm lấy môi của Trần Dương. Mùi đàn hương thản nhiên như có như không tràn ngập miệng mũi. Một lúc lâu sau, Đậu sóc lùi ra. Thế nào? Cũng cũng được. Đậu sóc mặt không đổi sắc. Thế nên anh mới nói không ngon bằng em làm. Cậu lầm bầm một tiếng, ừm. Sau đó rút hai chân ngồi lên sofa, ôm gối che đi hai má nóng rực, nhỏ giọng nói.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 Bây giờ tôi nhớ lại cả người phát lạnh. tay trái Trần Dương khoát lên vai Cao Thiên Lượng. Chỉ là tùy tiện khoác vai lại làm cho hắn không thể động đậy. Sao? Sao vậy? Ngón trỏ và ngón giữa Trần Dương kẹp lấy cổ áo của hắn. Lặng lẽ kéo ra. Cậu trông thấy một dấu răng màu đen rất kinh dị, như là bị giả thú gặm cắn vậy. Cố tình Cao Thiên Lượng lại không cảm nhận được chút nào. Thậm chí hắn không có cảm giác đau đớn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 Cũng có lời đồn là do bọn nhỏ nghe được tiếng khóc quỷ dị ban đêm, bị dọa sợ nên khóc không ngừng, vì thế có một biện pháp dân gian. Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng, ngã gia hữu cá, dạ khóc lan, quá vãn ân khách niệm tam biến, nhất giác thủy đáo hại thiên quan. Có nghĩa là thiên linh linh, địa linh linh, gia đình này có đứa trẻ khóc đêm, người qua người lại nhẹ giọng, nhẹ dỗ dành đôi ba câu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 Khi mọi người chạy đến thì phát hiện hắn đã trợn trắng mắt, sau gái chảy máu đỏ tươi, đã tắt thở chết. Lúc này toàn bộ đoàn phim hoàn toàn náo loạn. Hà Thiên Na ngồi trong phòng nghỉ, vẫn kinh hồn chưa bình tĩnh lại. Đợi trợ lý đang xử lý vết thương trên cổ cô. Đạo diễn nhìn cao thiên lượng, hắn quyết định nhanh chóng báo cảnh sát. Sau đó hắn quay đầu lại nhìn Trần Dương. Đại sư! Trần Dương lắc đầu mà không nói gì.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 Không rõ phải gọi là thứ gì Minh khí Trần Dương liếc mắt một cái Đã nhìn ra lai lịch của thứ này trương cầu đạo gật đầu nói Là minh khí Đồ vật đào được ở lông đao cương Minh khí còn gọi là Đồ vàng mã Là đồ dùng của người chết Rất tà môn Thứ trước mặt không phải là minh khí bình thường Mà là thú trấn mộ Thời cổ đại Sau khi một người chết đi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 không ai ngu đến nỗi xây mộ phía trên quỷ môn quan minh khí rất âm chí âm chí tà ngoại trừ làm vật chôn cùng thì nó còn có tác dụng khác trấn áp sát khí lông đao cương là quỷ môn quan nặng sát khí không phải không có khả năng sinh ra hung thần nhưng mấy năm gần đây ngoại trừ lúc khởi công có tai nạn chết người căn bản công ảnh hưởng đến phong thủy cổ trấn thành phố quy điều này chứng tỏ lông đao cương có vật trấn tà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 quan tài đá có mộ thất à không có có quan tài mà không có mộ không nhập luân hồi tám hồn quan tài trấn thi là cực kỳ hung sát tám hồn quan tài trấn thi giống như tám hồn quan tài không mộ sao gần giống đều là trấn áp ác sát chẳng qua long đao cương là lấy sát dưỡng sát lấy hung dưỡng sát rồi lại lấy sát trấn sát lấy hùng trấn sát Thấy Trương Cầu Đạo cao mày không hiểu, cậu bèn giải thích tỉ mỉ. Đây là trận pháp cổ xưa nhất, tám cổ quan tài cùng với quan tài đá kia đều là quan tài trấn thi, dùng để trấn áp sự hung ác của những người đã nằm trong quan tài ấy. Mà tám cổ hung thi ấy đều dùng để trấn áp hung ác của thi thể trong quan tài đá. Đây cũng chính là lấy hung trấn ác. Hòm quan tài trấn thi dùng để trấn áp thi thể hung ác, mà những thi thể trong quan tài được chôn xuống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 Từ xưa lông đao cương là bãi tha ma Quỷ môn quan Sát khí rất nặng Tử thi dùng để trấn áp lông đao cương Nhưng người trấn xá không được luân hồi Đời đời kiếp kiếp bị vây Trong quan tài đá Oán khí ngày càng nhiều Âm khí và sát khí của lông đao cương Dưỡng nữ thi thành ác sát Đồng thời tám quan tài kia Cũng trấn áp nữ thi cùng lúc Phải hấp thụ mạng người Lại dùng mạng người dưỡng thi Khiến cho tất cả biến thành ác sát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 Lông mạch Trung Quốc có 8 nhánh, toàn bộ đều có nguồn gốc từ núi Côn Luân. Trong đó, lông mạch phía Nam kết thúc ở thành phố Quy. Lông đao cương vừa vặn là chỗ chia cắt lông mạch. Nếu quỷ môn quan mở ra, phong thủy bị hủy, trực tiếp cắt lông mạch thành hai đoạn. Lông mạch của Trung Quốc thiếu một nhánh cũng không được. Mất một nhánh cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến vận mệnh của quốc gia. Trường cầu đạo nghiêm trọng nói Thế mà liên quan đến lông mạch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 Hiện tại đã có bốn người bị giết, tám hồng quan tài trấn thi giờ đã đủ bốn xác Trần Dương hỏi, Tàu Thiên Sư có động tĩnh gì không? Không có. Cậu gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đêm đó, Trần Dương và Trương Cầu Đạo ngồi trong phòng khách, ở trong phòng khách sạn của Hà Thiên Na, chờ hàng đầu sư tới. Hà Thiên Na nằm trên giường trong phòng ngủ, cầm lá bùa trong tay nhìn chăm chăm lên trần nhà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 dù sao cũng liên quan đến vận mệnh quốc gia mà trần dương và trương cầu đạo gặp với năm người kia biết được trong số đó có hai thiên sư tam động ngũ lôi tuổi tác trên dưới 40 một người tên là dịch duy quan chủ của thượng đạo quán ở tứ xuyên một người tên là mạnh phú miếu chủ của miếu hỏa thần ở thủ đô cả hai là thành viên trên danh nghĩa của tổng cục bình thường bọn họ sẽ không nhận đơn hàng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 vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì anh nói cho em nghe chút đi em không biết gì nhiều muốn biết cái gì nữ thi trong quan tài đá bị trấn áp ở lông đao cương vào lúc nào vì sao bị làm quan tài trấn thi mấy ngày gần đây liên tục có người chết là có người quấy phá sao giả sử lông đao cương là một cổ hung thi thì quan tài đá kia chính là quan tài trấn thi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 phương pháp tám hồn quan tài trấn thi bắt nguồn từ câu chuyện xưa tàn khốc đẫm máu đó. Trần Dương nắm chặt tay độ sốc, nhỏ giọng nói: "Tội ác tài trời, không được chết tử tế." "Ừ." đúng như lời Trần Dương nói, những người tham dự vào vụ năm đó, toàn bộ đều chết không được tử tế, đến giờ vẫn còn chuột tội trong địa ngục. vậy Phong đô định xử lý nữ thi trong quan tài đá như thế nào?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 Anh đền quý trọng Hắn nói xong liền kéo khấu tuyên linh rời đi Độ sốc bật cười Trần Dương ngẩng đầu Trông thấy vẻ trêu ghẹo trong mắt hắn Cậu hờn giỏi nói Đều tại anh Đang êm đẹp lại biến thành hai người làm chi Rõ ràng chỉ là một người Trong mắt người khác em biến thành một thằng khốn nạn rồi Độ sốc vội vã dỗ dành Anh biết Dương Dương là chung thủy nhất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 Vì muốn tích công đức nên không thể quyên góp nặt danh Trần Dương cũng không cần quá nhiều tiền Cậu chỉ muốn làm từ thiện Tích công đức cho Đỗ Sóc Lại muốn tích phúc cho người thân đã mất của cậu Đỗ Sóc nói Đưa cho anh đi, để anh làm Cũng được Trần Dương không chút do dự Giao toàn bộ tiền kiếm được cho Đỗ Sóc Để hắn đi quyên tặng Hắn chỉ lấy một nửa Sau đó dùng danh nghĩa của Trần Dương quyên tặng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 Trần Dương tò mò hỏi Làm cách nào ạ? Cậu chưa từng gặp nang đề như vậy Để hình phong thủy khá kéo Còn là quỷ môn quan Thêm vào đó lại có mấy hồn quan tài trấn thi Tình thế càng lúc càng nguy nan. Cách duy nhất là xin phép thành hoàng nơi đây Ghi tên tất cả cô hồn giả quỷ Cũng thỉnh phong đô quỷ đế đóng quỷ môn quan Còn chuyện tiếp tục khai phá lông đao cương Cũng coi như xong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 Lúc đó tuy rằng cậu đã kết hôn với Đỗ Sóc Nhưng vẫn chưa phát sinh quan hệ Có lễ quỷ to gan lớn mặt thừa dịp hắn không có ở đó Ý đồ nhập vào người cậu Thế là mỗi lần gặp Đỗ Sóc lại dạy cậu đạo thuật Đến lần gặp mặt tiếp theo thì kiểm tra lại Lúc đó dường như Đỗ Sóc không thích đến dương gian Rất ít kỳ xuất hiện trước mặt Trần Dương Sau khi cậu thành niên Hai người chính thức thành vợ chồng Ở chung với nhau mới thân mật hơn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 luôn có một hai lệ quỷ phạm tội hại người không cam lòng muốn chạy trốn em chính là vật chứa tốt nhất với bọn chúng cậu tự tin nói bọn chúng không thể tới gần em trong vòng 10 bước vả lại anh vẫn luôn ở bên cạnh em em không sợ gì cả độ sốc cười khẽ xoa nắng cổ trần dương lá gan của em càng ngày càng lớn cậu cao hứng đung đưa cảnh dân, nói em còn muốn nhìn nữ la sát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 Toàn chân giáo đốt đồ cúng thi thực cho ma đói Lúc này đàn tràng sử dụng pháp chú của toàn chân giáo Để phổ độ cô hồn giáo quỷ Ma đói thập phương đến Trần Dương đứng quan sát cảnh đàn pháp hội Bên cạnh là Đỗ sóc và trương cầu đạo Trên đàn pháp là các thiên sư đứng trật tự ngay ngắn Người chủ trì là miếu chủ miếu hỏa thần ở thủ đô Mạnh Phú Hàng năm miếu hỏa thần đều tiến hành một đại hình pháp hội siêu độ vong hồn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 Thiên viên địa phương, luật lệnh cử chương, linh phù đáo sử, vạn quỷ thính lệnh, tốc nhập luân hồi. Khi phong đô chú được niệm lên, có cô hồn giả quỷ không phản kháng, cũng có giả quỷ nỗ lực muốn chạy trốn. Đó là những giả quỷ thi cốt không đầy đủ, sau khi vào địa phủ không chắc có thể tiến vào luân hồi ngay. Vài du hồn thì từng phạm sát nghiệt, không dám để phong đô xét xử và phán quyết.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 Cú đá mạnh đến nỗi làm cô á ngã vào trong quan tài đá. Hắn nắm chặt sợi dây đỏ của Trần Dương, quấn quanh quan tài đá, rút nắp hòm dưới đất dậy, đẩy lên lần nữa, sau đó nhẹ nhàng đứng lên trên. Trong quan tài truyền đến tiếng đập ầm ầm và tiếng gào rú tức giận điên cuồng của nữ la sát, nhưng quan tài đá vẫn không sức mẻ chút nào, cứ như bị nghìn cân đè lên. Trương Cầu Đạo và Khấu Tuyên Linh nhìn nhau,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 Độ sốc đứng phía sau, dựa sát vào người Trần Dương, che hai tay cậu, hạ chú tỉnh âm. Trần Dương thắc mắc muốn quay đầu ra sao, lại bị hai tay hắn cố định, chỉ có thể ngơ ngác nhìn chầm chầm quan tài đá dưới chân. La sát tư Đã tu thành la sát, quỳ thuận địa phủ, thống lĩnh ác quỷ, chức vụ phạt tội nhân, Có nguyện không? La sát là tên chung của ác quỷ, nữ la sát cũng xưng là la sát tư,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 Con thấy nhiều tình cảnh thê thảm hơn nữ la sát. Người hại ngươi, bị ngươi giết chết, còn cháu ba đời nghèo khó vất vả, gặp tai nạn bất ngờ mất sớm. Sau đó vì tích phúc mấy đời, số mệnh mới được thay đổi. Hơn nữa, người hại ngươi vẫn còn chuộc tội ở địa ngục đến nay. Nỗi oan của ngươi, thiên đạo thay ngươi giải. nay những người bị hại chết là vô tội, ai thay bọn họ giải oan?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 chẳng lẽ là do nữ la sát sợ dáng vẻ tức giận của anh độ anh độ mà giận lên rất khủng bố tôi cũng rất sợ trương cầu đạo liếc nhìn trần dương hai ngày trước còn gọi độ sốc là anh độ hiện tại cũng gọi cục trưởng độ là anh độ hắn im lặng vài giây sau đó bỗng nói cục trưởng độ chính là độ sốc phải không trần dương gật gật đầu đúng vậy bỗng câu kịp phản ứng lại quay phát qua nhìn trương cầu đạo